Chương 1. Đất bị ếm Ngày hè nóng nhất từ trước tới nay đang lê qua và sự lặng lờ ngái ngủ bao trùm những ngôi nhà to tướng phung phức trên đường Private Drive. Những chiếc xe hơi trước đây thường xuyên nhâm nhá đèn pha bây giờ cứ nằm ỉ hứng bụi trên lối dành riêng cho xe ra vào. Những bãi cỏ từng có thời xanh mướt nhưng ngọc bích bây giờ vàng úa khô nẻ bởi vì trời đang hạn hán nên vòi tưới nước đã bị cấm xài. Cư dân ở đường Private Drive thế là bị tước mất cái thú rửa xe cắt cỏ đành rút lui vô bóng dâm của những căn nhà mát mẻ có cửa sổ mờ toang với niềm hy vọng dụ dỗ được một cơn gió thoảng đố làm sao bói ra được. Người duy nhất không chú trong ngôi nhà lúc này là một đứa con trai chừng mười mấy tuổi đang nằm ngừa thẳng cẳng trên một vạt đất trồng hoa bên ngoài ngôi nhà số 4. Nó là một đứa con trai gầy gò tóc đen đeo kính cận, có một vẻ hơi khắc khổ không được lành mạnh cho lắm của một kẻ đã phải lớn quá nhanh và từng trải quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. Cái quần bò nó mặc dơ hầy, te tua, cái áo thun thì rộng lùng thùng và cũng mềm, còn đôi giày của nó thì vừa suốt đế, vừa há mồm trong nó. Cái bộ dạng bề ngoài của Harry Potter khiến cho hàng xóm láng giềng không ươn nó nổi. Những hàng xóm của nó thuộc loại những người vẫn tin rằng cái sự lôi thôi lấy thích là rất đáng bị pháp vật trừng phạt. Nhưng cũng may là chiều nay Harry Potter tự biết thân mà ẩn nó phía sau một bụi hoa tú cầu, nên khách, hạ, nên khách qua đường cũng chẳng phải nhìn thấy nó. Thực ra nếu dựng Vernon hay gì Petunia mà thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng khách để nhìn thẳng xuống vạt đất trồng hoa phía dưới thì Harry sẽ bị lộ tẩy ngay và cũng chỉ duy nhất có cách đong thì mới phát hiện ra nó. Nhưng nói chung Harry nghĩ là nó đáng được khen thưởng nhờ sáng kiến hay ho trốn ở xó này cũng có thể. Có thể nó cũng chẳng thấy thoải mái lắm khi nằm chơi trên nền đất gồ ghề nóng bức Nhưng mặt khác nó lại được cái lợi là không bị ai dòm ngó hạnh hoẹ Bằng những câu hỏi dễ điên tiết Hay bởi tiếng nghiến răng trè trẹo to đến nỗi át cả chương trình Thời sự khiến nó không thể nghe được phần tin tức Ấy là chuyện thường xảy ra trước đây Mỗi lần nó cố ngồi lì trong phòng khách và xem truyền hình với dì dưỡng Hình như ý nghĩ của Harry đã bay xuyên qua cửa sổ vào ph Trong phòng khách của nhà ông bà Dursley Dượng nó, ông Vernon Dursley uh, bỗng nhiên cất tiếng nói May Phước là thằng ấy đã thôi trườn mặt ra ngoài phòng khách Ờ uh, mà nó đâu rồi? Dịp Petunia nói Ai mà biết không thấy nó ở trong nhà Dượng Vernon lầm bầm đầy vẻ kinh miệt Có hay tin tức? hứ Tôi muốn biết cái ngữ nó mà coi cái tin tức gì Làm như thể nó là một đứa con trai bình thường quan tâm đến thời sự ấy Đất lây nhà này có bao giờ màng tới chuyện gì đang xảy ra đâu? chưa chắc nó đã biết đương kim thủ tướng là ai nữa à, nhưng dù sao đi nữa làm gì có tin tức gì liên quan tới lũ chúng nó trong chương trình thời sự của chúng ta." gì? Petchenia chợt khẽ nhắc. "She, anh Vernon, customer đấy." "Ờ uh, ờ uh, phải, xin lỗi em yêu." Hang mà Dudley nín nín khe Harry lắng tai nghe tiếng nhạc len keng quảng cáo món cháo điểm tâm của hiệu Fruit and Branches trên truyền hình trong khi nó cú mắt trong khi mắt nó Quan sát bà Frick đùng đỉnh thong dong bước từ từ ngang qua chỗ nó nằm. Bà Frick là một bà già dở hơi, cực kỳ khoái mèo, nhà ở gần đó trên đường Wester Westeria Walk. Vừa đi vừa cọ cọ và rờ rĩ làm nhạm nói với chính mình. Harry rất đắc ý là nó được yên thân nằm ẩn kín đằng sau bụi cây. Ấy là vì dạo gần đây bà Frick cứ lăm le mời nó ghé qua nhà bà uống trà mỗi khi bà gặp nó trên đường phố đợi đến khi bà già đã quẹo qua góc đường khuất bóng tiếng dựa Vernon lại vang lên ra ngoài cửa sổ Cục cưng Dudley của mình chắc đang uh, chắc là đã đi dự tiệc trà rồi hả? Dì Petunia đã lời chồng bằng giọng chiều mến ở gia đình Potskiss đấy con mình có nhiều bạn nhỏ lắm cậu tráng được hết thảy mọi người yêu mến khó khăn lắm Harry mới nén được một cái khịt mũi ông bà Dudley quả thật không hiểu biết một chút xíu gì về Cậu quý thử Dudley của họ Họ cứ nuốt trọn tất cả những lời nói dối ngớ ngẩn Và Dudley bị ra về những bữa tiệc trà với các thành viên khác trong nhà băng của nó vào mỗi buổi tối trong kỳ nghỉ hè Harry biết rằng là Dudley không hề dự tiệc trà đâu hết Nó và băng của nó cứ đến chiều tối thì lại lê la trong công viên giải trí Hút thuốc lá ở mấy góc đường rồi chọi đá vào lũ trẻ con và những chiếc xe chạy ngang qua Harry đã nhìn thấy Dudley và băng nhóm của nó đi dạo khoanh khu Little Whinging vào buổi tối. Harry đã bỏ ra hầu hết những ngày nghỉ chỉ để lang thang trên đường phố lượm báo cũ trên đường để dò la tin tức. Nhạc điệu mở bắt đầu báo hiệu chương trình thời sự lúc bầy giờ vang vọng đến tai Harry khiến bụng nó cồn cào. Có lẽ tối nay sau cả tháng trời đợi sẽ là buổi tối. Số người đi nghỉ hè mắc kẹt ở những phi trường đầy ấp người đã đạt tới con số kỷ lục. Khi công nhân vận chuyển hành lý Tây Ban Nha Ngừng công đến tuần lễ thứ 2 Phát thanh viên của đài truyền hình vừa dứt câu Thì vượng Dượng Vernon gầm gừ Vào tay ông, ông sẽ cho chúng mày ngồi ngáp mãn đời Bình luận của Dượng Vernon không ăn thua gì hết Ở bên ngoài Harry nằm trên Và đất trồng hoa ruột gan dường như đã được xả ra Nếu mà đã xảy ra chuyện gì Thì chắc chắn đó sẽ là tin tức Nóng hổi hàng đầu trên các báo Chết chóc, hủy duyệt nhất định là tin tức quan trọng hơn uhm, Chuyện mấy người đi nghỉ hèm Bị mắc kẹt ở phi trường Harry từ từ thở ra một hơi dài, đam đang nhìn lên bầu trời xanh trong sáng. Khi nghỉ hè này ngày nào Harry cũng như ngày nấy căng thẳng đợi chờ, ngũ trông ngóng tin tức, rồi yên tâm chốc lát, rồi nỗi căng thẳng lo lại dồn lên, tăng lên và cứ mỗi lúc mỗi tăng uh, thêm hoài cái câu hỏi luôn luôn ám ảnh Harry: tại sao vẫn chưa nghe thấy chuyện gì xảy ra hết? Harry tiếp tục lắng nghe tin tức thời sự. Uh, vọng ra từ máy truyền hình để đề phòng khi có lọt ra một manh mối nhỏ xíu nào mà dân Moscow không thể nhận không để tâm nhận ra ý nghĩa thực sự tỉ như một vụ mất tích không thể giải thích được nguyên do chẳng hạn hay có thể một vụ tai nạn bí hiểm xảy ra một cách lạ lùng. Nhưng tiếp sau cái tin về vụ công nhân vận chuyển hành lý đình công, chỉ còn tin tức về vụ hạn hán ở miền Đông Nam, tiếng dự, tiếng rượng vươn lại vang lên ông ông. Tôi mong cho nó ở phòng bên nghe Lọt cái tin này cứ 3 giờ sáng lại tắm tưới tin tức tiếp theo là chiếc máy bay trực thăng xuyên chút xíu nữa là rơi xuống cánh đầu Surrey Tiếp theo nữa là một vụ một nữ diễn viên rất ư nổi tiếng Ly dị ông chồng cũng rất ư nổi tiếng của bà gì Petronia khịt mũi cứ làm như là chúng ta khoái mấy cái chuyện lăng nhăng bậy bạn của bọn diễn viên ấy lắm vậy Vậy mà gì Petronia đã mê man theo dõi không sót một tí tẹo tình tiết nào về vụ này Và đã say xưa đọc mọi tạp chí mà bàn tay xương dầu của gì có thể tóm được. Bầu trời hoàng hôn bây giờ chói rực sáng, ánh tà dương khiến cho Harry nhắm mắt lại khi người sướng Ngôn đọc tiếp phần tin tức và bản tin cuối cùng là Bungy đã phát hiện ra một cách để né tránh cái nóng mùa hè này theo một phong cách rất ưu tiểu thuyết. Bungy cư dân của Five Feather, vùng Basley, Basley đã học môn thể thao trượt nước. Nữ phóng viên Marie Dawkins đã Đi thực hiện phóng sự về việc này Đôi mắt Harry lại mở ra Nếu mà chương trình thời sự đã đưa tin tới cái sự trượt nước Trượt neo thì chắc chắn không còn cái gì khác để mà nghe nữa Nó cẩn thận xoay mình tự lại tư thế nằm xếp Rồi nhấc mình lên trong tư thế bò Trên hai đầu gối và hai củi trò Chuẩn bị trườn ra khỏi chỗ ẩn nó Ở phía dưới cửa sổ Vừa mới nhấc được chừng hai phân Thì đột ngột xảy ra liên tiếp Cả đống chuyện khủng khiếp Một tiếng nổ to đùng vang vọng như tiếng súng phá tan thành cái yên lặng phát ngáp của buổi chiều hè Một con mèo từ dưới gầm một chiếc xe đang đậu trong sân phóng vút ra và bay biến mất tiêu Một tiếng hét thất thanh, một trứng chửi đông đồng và rồi tiếng đồ gốm xứ bể nát lên từ phòng khách gia đình Dursley Và Harry làm như thế lâu nay chỉ chờ được chính cái tín hiệu này Nó lập tức đứng bật dậy cùng lúc rút ngay ra cây đũa phép bằng gỗ từ lưng quần bò nó đang mặc iPhone phong như thể rút một cây một thanh kiếm ra khỏi bao vậy, nhưng nó chưa kịp đứng thẳng lên được thì đỉnh đầu đã đụng một cái cốp vô bệ cánh cửa đang mở của nhà Dudley và cái tiếng đụng đầu ở cửa sổ gây bể tiếng ấy khiến cho tiếng gào thét của gì Petunia càng to hơn nữa. Harry có cảm giác đầu mình bị nứt làm hai, mắt nổ đóm đóm, nó quay mòng mỏng, cố gượng tập trung về phía, nhìn về phía con đường và tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nổ, nhưng nó khó mà có thể đứng thẳng lên, được trong cơn lảo đảo khi mà hai bàn tay hộ pháp hồng tím thò ra khỏi cửa sổ chộp lấy cổ họng nó mà siết chặt. Cất ngay đi, tiếng dượng Vernon gầm gừ bên tay Harry, cất ngay đi, bây... cất đi ngay bây giờ. Trước khi có người nhìn thấy, Harry hồn hển buông cháu ra, hai dựng cháu có, rằng co kéo đẩy mất mấy giây. Harry cố sức dùng tay trái cậy gỡ mấy ngón tay bự như chui mấn của dựng Vernon ra khỏi cổ họng nó, trong khi tay phải nó vẫn nắm chặt và rơi cao cây đũa phép. Thế rồi, khi cục u trên đỉnh đầu Harry nhói lên một cách nhói lên đau một cách dữ dội thì dựng Vernon hét lên một tiếng hãi hùng và buông tay Harry ra đột ngột như thế, ông bị điện giật. Một sức mạnh vô hình nào đó dường như vừa trào dâng trong người đứa cháu của đứa cháu vợ khiến ông không thể nào tiếp tục túng cổ nó được nữa. Harry thở hổn hển vì vị nghẹt cổ, ngã chui xuống bụi cây tú cầu nhưng nó bật thẳng dậy ngay và dáng giác ngó quanh, chẳng thấy dấu hiệu gì cả, chẳng thấy dấu hiệu gì khả dĩ giải thích được nguyên nhân của tiếng nổ đã gây um, kinh động nhưng đồng thời xuất hiện nhiều gương mặt thò ra từ các cửa sổ khác nhau của những ngôi nhà xung quanh. Harry lúng túng nhét vội cây đũa uh, thần vô chở vô lưng cồn bò và cố gắng làm da vẻ như ngây thơ vô tội. Vân Verner nói lớn giọng uh, với nhà bà nhà số 7 đang chố mắt ngó ra từ phía sau bộ màn che cửa rơm già. trời trời dễ thương quá. bà chị có nghe thấy tiếng ống bô xe nổ không? làm tôi với Petunia hết hồn hết vía. quả là thánh Thần hồn nhưng dượng Venon cũng tiếp tục nha răng cười tuet tuet một cách dễ sợ cho đến khi mấy gương mặt tò mò thụt khuất vào sau những khuôn cửa sổ khác nhau. Thế rồi cái cười tuet tuet đột nhiên biến thành một bộ mặt nhăn nhở khủng khiếp đầy đe dạ khi dưỡng Venon ra hiệu cho Harry tới gần ông. Harry nhích lặng vài bước lại gần dưỡng Venon hơn nhưng cẩn thận dừng lại ở một vị trí an toàn ngoài tầm của cánh tay dượng Venon đang lăm le vặn cổ nó. Mày muốn làm cái trò quỷ sứ gì vậy hả thằng kia Giọng của Dượng Vernon phát ra ồm mồm và khán đi vì giận dữ Harry lạnh lùng đáp Dượng nói cái trò cháu muốn làm là cái trò gì Vừa nói phó với Dượng Vernon Harry vừa tiếp tục nhìn trái nhìn phải về phía con đường Vẫn hy vọng tìm thấy được kẻ đã gây ra tiếng nổ kinh hoàng Thì cái trò gây náo động om sòm những tiếng súng nổ ngay trước cửa nhà chúng ta Harry khẳng định chắc chắn Lúc này gương mặt dài ngoằng như mặt ngựa của gì Petunia hiện bên xuất hiện bên cạnh bộ mặt bánh bệnh tím hồng của Dượng Vernon, trông gì cũng giận tím thâm mặt mày mày chước mày chui dưới gầm cửa sổ lẻ. Làm gì thì hả? Ừ phải phải đó, em đặt đúng vấn đề đó Petunia. Vậy trí lúc đó mày đang làm cái trò gì dưới bệ cửa sổ của nhà chúng ta hả thằng kia? Harry đáp bằng giọng nhân nhượng, cháu nghe tin tức cả dì và dượng nó nhìn nhau Tức tối hết chỗ nói Lại nghe tin tức à Harry đáp Thì tin tức thay đổi mỗi ngày mà Mày đừng có hỏng qua mặt tao thằng kia Ta muốn biết mày thực sự âm mưu cái trò gì Đừng có tiếp tục nói với tao bằng cái giọng nhảm nhí Rằng mày nghe tin tức nữa Mày thớ biết là cái bọn gì best nghe thì thảo nhá Cẩn thận lựa lời anh Vernon Giọng Vernon Bèn hạ thấp giọng đến nỗi Harry Khó mà nghe được cái từ ông thốt ra Cái bọn Chúng mày làm gì được đưa lên chương trình thời sự của chúng ta Harry nói tại dượng chỉ biết có vậy thôi ông bà Dudley chừng mắt ngó Harry một lúc rồi thì Petunia nói mày là một thằng khốn con nói láo quá quát vậy chứ còn tất cả những gì Petunia lại thấp giọng uh, đến nỗi Harry phải đọc cử động đôi môi của gì mà đoán ra cái điều gì muốn nói những con cú làm cái quái gì nếu không phải là làm những cái nhiệm vụ đem tin tức đến cho mày. Dượng Vernon cũng hiết giọng đắc thắng. Ở há đi mà lấy tin tức từ lũ cú ấy. Mày tưởng chúng ta không biết chuyện mày thận thọt tin đi tin lại với lũ chim cả chớn nó sao? Harry bối rối một chút. Lúc này mà nói ra sự thật thì thiệt là đau lòng. Mặc dù gì Dượng nó có thể không hiểu thấu nỗi u ẩn trong lòng nó khi phải thú nhận điều này. giọng Harry yếu ớt. cú không đem tin cho cháu nữa. Dì Petunia nói ngay: "Ta không tin." dượng Vernon tấn thêm, tao cũng không tin. Dì Petunia nói tiếp, tao biết mày đang âm mưu một trò gì danh mai lắm đây. Dượng Vernon đế thêm, mày có, mày biết là tụi ta đâu có ngu gì. Harry chần đôi khùng, ừ thì đó là tin tức của cháu đó. Harry xoay người băng qua bãi cỏ trước nhà, nhảy qua bức tường rào vườn hoa rồi chạy vọt ra đường trước khi ông bà Dudley kịp tóm nó lại. Nó biết là bây giờ nó đang gặp rắc rối to và nếu đây là Và rồi đây nó sẽ khốn khổ với gì dựng Dusselie Và sẽ phải trả giá cho sự vô lễ của nó Nhưng mà ngay lúc này đây Nó chẳng có lòng dạ nào mà lo lắng chuyện đó cho lắm Trong đầu óc nó đang sôi sục Một vấn đề khác bức xúc hơn nhiều harry tin chắc chắn rằng tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi Là từ phép độn thổ hay hiện hình Nó giống y chang cái âm thanh Mà gia tính Doppi đã gây ra Khi tan biến mất tiêu vào không gian Có thể Doppi đang hiện Đang ở trên đường Private Drive Chẳng có lẽ Dobby đang theo dõi Harry ngay lúc này. Khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Harry quay phát lại nhìn tam năm ngược xuống con đường Private Drive. Nhưng con đường không còn nhưng con đường trông vẫn có vẻ hoàn toàn vắng lặng và Harry biết chắc rằng Dobby không biết thủ thuật tàng hình. Harry bước tiếp, chẳng mấy bận tâm đến con đường nó đang đi bởi gần đây nó vẫn thường hay đi dạo quanh những con đường này thường xuyên đến nỗi đôi chân của nó tự động dẫn nó đến những chỗ nó hay lui tới. Cứ đi được vài bước Harry lướt ngược qua vai để nhìn về phía sau, nhất định là có ai đó có phép thuật đang ở quanh quẩn gần nó khi nó nằm dài giữa đám cỏ thu hải đường đang lụi tàn của dì Petunia. Nó đoán chắc như vậy, tại sao kẻ đó không nói chuyện với nó, tại sao kẻ đó không tiếp xúc với nó, tại sao giờ đây kẻ đó lại ẩn hình. Suy diễn hoài vẫn không lần ra được đầu cua tai nheo gì hết, Harry đâm nản lòng quá và sự đoán chắc của nó cũng lung lay dần. Có lẽ tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi suy cho cùng cũng chẳng phải phép thật gì hết, chẳng qua Harry đã quá tuyệt vọng khi không nhận được một chút tín hiệu liên lạc nào từ thế giới của nó nên nó đã phản ứng quá đáng với những tiếng động hoàn toàn bình thường. Nhưng làm thế nào nó có thể viết chắc chắn, biết chắc chắn được rằng tiếng nổ vừa rồi chẳng qua là âm thanh của cái gì đó phát ra từ một ngôi nhà hàng xóm? Một cảm giác đờ đẫn, nặng nề đè xuống bao tử Harry và trong khi nó còn chưa biết tính ra thì cảm giác vô vọng đã hành hạ nó suốt cả mùa hè giờ đây lại dâng trào lên trong lòng nó một lần nữa. Sáng ngày mai nó sẽ lại bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy lúc 5 giờ sáng để trả tiền công cho con cú giao tờ nhật báo tiên tri. Nhưng liệu còn có lý do gì để tiếp tục nhận báo nữa không? Mấy ngày nay Harry chỉ cần liếc sơ qua trang nhất của tờ báo là liệu qua một bên. Nó suy diễn rằng nếu mà những gã ngốc ở tòa soạn rốt cục Biết được Voldemort đã trở lại Thì thế nào tin đó cũng phải nằm ngay trang nhất Và đó là cái tin duy nhất mà Harry quan tâm Nếu Harry may mắn Thì những con cú cũng sẽ ra cho nó Thư từ của bạn bè như Ron và Hermione Mặc dù từ lâu rồi Nó không còn trông mong gì những, lắm những bức thư của bạn bè có thể đem lại cho nó Tin tức gì Tụi nó chỉ viết bóng gió ấm mớ Nào là hiển nhiên tụi này không thể nói Nhiều về cái điều mà bạn biết là cái gì ấy Nào là tụi này không Tụi này được cảnh báo là đừng viết bất cứ điều gì quan trọng để phòng trường hợp uh, thư của tụi này bị thất lạc. Nó là tụi này bận lắm nhưng không thể kể chi tiết ở đây được. Nó là có một số chuyện đang xảy ra khi nào gặp lại bạn, tụi này sẽ kể cho bạn nghe hết. Nhưng biết đến khi nào tụi, nó, tụi bạn mới gặp Harry... Dường như không ai bận tâm về một thời gian chính xác nào cả, Hermione đã viết trong thiệp sinh nhật gửi cho Harry Mình mong tụi mình sớm gặp lại nhau, nhưng sớm là sớm cỡ nào, là bao giờ Căn cứ và lời lẽ bóng gió mơ hồ trong những bức thư của bạn bè, Harry có thể đoán rằng Hermione và John đang ở cùng một chỗ, có thể là ở nhà ba má, nhà ba má của Ron Harry gần như không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là hai đứa bạn nó đang vui chơi ở trang trại hang sóc, trong khi nó thì bị mắc kẹt ở phố Private Drive thực ra Harry giận hai người bạn thân nhất đến nỗi nó đã quẳng đi những món quà sinh nhật kẹo sô cô la hiệu công tức mật còn nguyên hộp chưa kịp mở mà hai bạn nó đã gửi tặng. để rồi nó thấy hối tiếc ngay chuyện đã quẳng kẹo đi sau khi bị ăn món rau trộn nhạt phèo mà dịp Petunia dọn trong bữa cơm tối ngày hôm đó. mà Ron và Hermione bận rộn chuyện gì nhỉ? tại sao chính nó Harry lại không được bận rộn? nó đã chẳng từng tự chứng minh khả năng đối phó và giải quyết sự việc giỏi giang hơn tụi bạn nhiều sao? chẳng lẽ họ đã quên hết những gì nó đã từng làm sao? chẳng lẽ không phải chính nó là người đã thâm nhập vô khu nghĩa địa đó và chứng kiến Cyril bị ám sát, rồi bị trói vụn gô vô tấm bia mộ vào suýt nữa đã bị giết? thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa Harry đã tự nhủ hàng trăm lần như vậy suốt cả mùa hè. Nỗi cái chuyện nó cứ bị ám mộng và chuyện về chuyến thâm nhập vào nghĩa địa ám ảnh trong giấc ngủ cũng đủ khốn đốn rồi. Hà tất gì? Phải lo nghĩ đến chuyện đó kể cả khi thức khi đi tới góc phố Harry kẹo qua đường Mang Magnolia Crescent tới khoảng giữa con đường này nó đi ngoang qua con hẻm thẹp ở bên hông một cái nhà để xe chỗ mà trước đây nó đã lần... Nhìn thấy lần đầu tiên người cha đỡ đầu của nó chú Sirius Ừ thì ít nhất cũng còn chú Sirius là người có vẻ hiểu được tâm trạng của Harry lúc này Mặc dù nó nhìn nhận là thư tử của chú Sirius cũng trông rỗng thông tin như thư của John và Hermione Nhưng ít nhất thư của chú Sirius có hàm chứa những lời lẽ cảnh báo vã nổi chứ không như John và Hermione Toàn viết những lời bóng bó, bóng gió vu vơ chỉ tổ chọc tức nó Chỉ, chọc, chỉ tổ chọc nó, cho nó tức cảnh hông Chú Sirius viết chú biết điều này chỉ làm cho con thêm bực dọc thối chí. con đừng bận tâm gì cả mọi việc sẽ ổn thôi con hãy cẩn thận và đừng làm điều gì liều lĩnh harry harry ngẫm nghĩ khi băng qua đường magnolia crescent để quẹo vào đường magnolia road hướng về phía khu công viên vui chơi ừ thì cho tới giờ nó đã cố làm đúng như chú sirius khuyên bảo ấy. ít nhất là nó ít nhất thì nó cũng đã kháng cự lại lòng ham muốn được Buộc cái dương của nó vô cây chuỗi bay và tự mình bay vèo một cái đến trang trại hang sóc Thật ra Harry còn tự thấy nó cư xử như vậy là quá ư đoàn hoàng Nếu xét tới hoàn cảnh của nó bị kẹt cứng lâu như vậy ở ngôi nhà trên đường Private Drive Và cảm thấy ngao ngán tức giận như thế nào Thay vì phá luật bỏ đi Harry đã nhẫn nhịn lui về ẩn nó trên vạt đất trồng hoa Dưới bệ cửa sổ với hy vọng có thể nghe kệ không nghe ngóng tin tức để đoán già đoán non hành tung của chủ thể hắc án Voldemort. Cho dù nhẫn nại như vậy, Harry cũng cảm thấy khó chịu khi một người khi bị một người từng bị giam cầm 12 năm trong nhà tù Azkaban, một người đã liều mạng vượt ngục để thực hiện hành vi sát nhân cho đúng với tội danh ban đầu khi bị kết án và tống giam, sau đó lại đào tẩu bằng cách trốn luôn một con bằng mã mà bay biến đi, một người ngang tàng như vậy mà lại nhắn nhủ Harry đừng có liều lĩnh tới cánh cổng đã khóa, bị khóa lại của công viên Harry nhảy phóc qua hàng rào rồi băng qua bãi cỏ khô quéo nứt nẻ. Công viên giờ này cũng vắng vẻ như những con đường chung quanh. Harry biết Harry tới chỗ đánh đu. Chơi đánh đu nó thả người ngồi xuống cái đu duy nhất còn chưa bị đứt delay và băng của nó phá tiêu tùng. Harry cuốn quanh quấn một tay vào dây sức đu rồi trầm ngâm tư lự nhìn năm năm xuống mặt đất. Vậy là từ nay nó sẽ không thể tiếp tục ẩn mình trong vườn hoa. Của dì dượng Dudley được nữa Ngày mai nó sẽ nghĩ Phải nghĩ ra cách mới để nha lóm chương trình thời sự Còn bây giờ nó chẳng còn gì khác Để trông mong nữa Ngoại trừ lại thêm một đêm chăn trở Và khổ sở vì Hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác Ngay cả khi nó thoát ra được Những cơn ác mộng về Cedric Thì nó cũng không được yên thân với những chia ba trập trận và những hành lang tham thảm tối om tất cả đều không có lối thoát hoặc chỉ dẫn tới những cánh cửa bị đóng chặt khóa kín những cánh cửa này harry đoán là có liên quan tới cảm giác bị mắc bẫy mà nó cảm thấy khi bừng tỉnh dậy cái vết sẹo trên trán nó thường nhức nhối một cách khó chịu nhưng nó không ngu gì mà hy vọng rằng John hay Hermione hay chú Sirius vẫn cho rằng là chi tiết đó đáng lưu ý nữa hồi trước mỗi lần Cái sẹo hình tia trước của nó đột phát nhức nhối Thì đó là dấu hiệu cảnh báo Voldemort Đang nhen nhúm sức mạnh để sống lại Giờ đây Voldemort đã thực sự trở lại Rồi thì hẳn bạn bè nó sẽ bảo là Cái sự ngứa ngáy một tí của cái sẹo chỉ là chuyện bình thường thôi Chứ có gì đâu mà ẩm mỹ Thế nào tụi nó cũng sẽ nói ngứa sẹo Thì chẳng có gì phải lo suốt vó lên Và cũng chẳng thể là tin tức suốt dẻo gì Nói như vậy cho, là, trong, là không thông cảm và bất công Tất cả sự bất công này trào lên trong lòng Harry làm nó ứ họng Khiến nó chỉ muốn gào thét cho hạ cơn tức giận Nếu không nhờ công của nó thì chẳng ai có thể biết được là Voldemort đã trở lại Vậy mà cái phần thưởng dành cho nó lại là 4 tuần lễ ròng dã bị giam, bị cầm chân Giam lỏng ở cái xóa xỉnh Little Green này Hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên hệ thông tin với thế giới pháp thuật Đã vậy còn phải chui giúp dưới đám hoa tú cầu đang chết héo để bị nghe những tin tức tầm sàm bá lát như tin trượt nước trượt neo. Vậy mà thầy Tumblr đã có thể quên bé nó đi một cách dễ dàng như vậy. Tại sao John và Hermione về trang trại nghỉ hè với nhau mà không rủ nó đi cùng? Không biết nó... Còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa những lời nhắn nhủ kiểu khuyên bảo bé ngoan của chú Sirius rằng thì dáng ngồi yên nhé và cư xử cho đàng hoàng. Nó cũng không biết nó có thể nhịn thêm được bao lâu nữa và thì sẽ liều viết thư cho tờ nhật báo ngu ngốc tiên tri để mở mắt cho họ thấy là Voldemort đã trở lại. Những nỗi lo nghĩ bầm gan tín ruột này cứ quay mòng mòng trong đầu Harry và trong bụng nó ruột gan cứ quặn lên sội. Quặn sôi lên tức tối khi màn đêm oi bức nhẹ nhàng bao phủ chung quanh Không khí ngột ngạt mùi có khôn nồng và âm thanh duy nhất còn vọng lại qua bóng đêm là tiếng gì rầm xa xa Của xe cộ chạy trên đường ở tận mãi bên kia hàng rào song sắt của công viên Harry biết không biết mình đã ngồi đây bao lâu trên cái xích đu Cơn trầm mặt của nó đột ngồi vĩnh ngắt ngang khi có tiếng người trò chuyện vang lên trên đường. Nó ngẩn đầu lên nhìn, đèn đường ở những con phố chung quanh đủ sáng để soi mờ mờ hình bóng của một nhóm người đang định băng ngang công viên. Một kẻ trong đám đó hát ông ngổng một bài ca tục tĩu, những đứa khác cười ha hả hứng. Tiếng tích tắc nhịp nhàng vang lên từ những chiếc xe đạp đua đắt tiền mà đám đó đang cưỡi. Harry biết đám đó là ai, bóng kẻ dẫn đầu nhóm không ai, khác hơn là thằng em họ của nó, Dudley được đám bạn trung thành trong băng hộ tống đang trên đường về nhà. Đức Đức Ly vẫn mập ủ như hồi nào tới giờ, nhưng một năm trời ăn kiêng và khám phá tài năng mới đã khiến thân thể nó thay đổi đáng kể. Ai mà chịu khó nghe dựng vươn ẩn kể lể thì sẽ được dựng hồ hởi phấn khởi để diễn thuyết một hồi về vô tận về chuyện Đức Ly đã trở thành một vô đã trở thành vô địch đánh bốc hạng nặng thiếu niên liên trường khu vực Đông năng Á khu vực đông nam môn thể thao quý phái theo như cách gọi của dượng verner đã làm cho dudley càng thêm dữ dằn ghê gớm hơn cả thằng dudley ở trường tiểu học mà harry từng biết và từng bị làm bao cát cho nó tập giật bây giờ harry không còn sợ thằng em họ như trước đây nhưng nó cũng không coi cái việc giờ đây nắm đấm của dudley chắc hơn mạnh hơn và thành thạo chính xác hơn là việc đáng cho nó ăn mừng lũ trẻ con trong xóm đều khiếp sợ dudley hơn cả thằng potter kia Người mà lũ trẻ bị răn đe phải tránh xa như một tên côn đồ sừng gió bị cải tạo ở trung tâm thánh Brutus, giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry quan sát những bóng đen băng ngang, bãi cỏ, hơi thắc mắc không biết ai là nạn nhân vừa bị băng đất ly tầm quất tối nay hãy ngoảnh lại coi trong khi quan sát băng dudley harry nhận thấy mình đang ám thị trong đầu mau lên hãy ngoảnh lại nào ta đang ngồi đây một mình cứ thử một phát xem nếu đám bạn của dudley ngoảnh lại và thấy ngó thấy harry ngồi đây thế nào chúng cũng xuống lại quậy trong nó một trận còn dudley khi ấy thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ nó hẳn sẽ không muốn mất mặt trước đám đợ... đám trong băng nhưng nó cũng biết sợ chết khiếp nếu gạo phải nếu phải gạo cho harry nổi sùng nếu mà dồn được đứt ly vô cái thế tiến thoái lưỡng nan đó thì thiệt là khoái Harry sẽ tha hồ châm chọc Dudley, tha hồ ngắm nó điêu đứng bất lực, không dám trả đũa và nếu đứa có đứa nào khác trong băng Dudley dám thử đụng tới Harry thì Harry đã sẵn sàng nó đã thủ cây đũa phép cứ để cho tụi nó ra tay thử coi Harry muốn trước th ra phần nào nỗi chán ngán tuyệt vọng của nó vô đám con trai đã từng hành hạ nó ngày xưa khiến thời thấu của nó khốn ngốn khốn đốn như địa ngục nhưng cả băng Dudley cứ băng qua bãi cỏ, không hề ngoảnh lại, không hề nhìn thấy Harry. Tụi nó đã tự đi gần tới hàng rào. Harry cố gắng chế ngự cơn bốc đồng, muốn chạy theo tụi nó để gây sự, kiếm chuyện đánh nhau lúc này rõ ràng là một hành động không khôn ngoan chút nào hết. Harry đâu có được phép sử dụng pháp thuật, nó đã, nó bị, nó dám bị đuổi học một lần nữa lắm. Tiếng ồn nào băng của băng Dudley xa dần rồi im. Chúng đã Chúng cũng đã khuất mắt Harry hướng về đường Magnolia. Harry ngán ngẩm, chú Sirius hài lòng nhé, cháu đã làm đúng như lời chú dặn, không liều lĩnh thiếu suy nghĩ, giữ mình vô can, ngược lại hẳn trăm phần trăm với những gì chú đã từng làm. Nó đứng dậy vươn vai duỗi tay chân, đối với dì Petunia và dựng Vernon, thì Dudley về tới nhà và bất cứ thời khắc nào cũng kể là về nhà đúng giờ. Còn Harry, mà về sau Dudley, dù chỉ một thích tắc thì cũng kể như quá trễ, Dượng Vernon đã hăm dọa, nhốt Harry dưới gầm cầu thang nếu như nó về nhà trễ hơn Dudley một lần nữa Cho nên Harry ngáp một cái gần sái quay hàm rồi bắt đầu đi về hướng cổng ra công viên Trong lòng vẫn còn bực dọc, có cảnh mà nó không có chỗ gì ra Đường MacNoria cũng giống như đường Private Drive Hai bên hoàn toàn là những ngôi nhà to đùng vương vức với những bãi cỏ cắt xén một cách cực kỳ hoàn hảo Của những ông chủ, bà chủ cũng vung vứt to đùng Lá những chiếc xe hơi láng cóng y như xe của Dượng Harry thích đi, đi qua khu Little Winning hơn. Khi trời đã tối, những tấm màn cửa sổ đã được kéo kín lại chỉ để thoát ra ngoài những chùm bông ánh sáng màu ngọc thạch điểm suyết bóng đêm. Lúc đó nó có thể đi nhanh qua những căn nhà đó mà không cần lo đến cái hiểm họa của những lời xì sầm chê bai về bộ dạng nhếch nhác của nó. Nó cắm cúi đi rất nhanh nên chỉ mới được nửa đường Magnolia. Đã lại đụng đầu Đất Ly Và băng của thằng này một lần nữa Tụi nó đang chia tay ở cổng Vào đường Magnolia Secret, Crescent Hari vào dưới Bóng tối mù của một cây đinh tử hương Và chờ đợi Malcolm vừa nọ cười hô hố với mấy đứa khác trong băng Nó chui chéo y như con hao ná hén Tears Khen ngợi Cú đấm mốc đúng là ác thiệt Ác liệt thiệt đó đại cá đi Đất, Đất Ly nói Cũng giờ đó ngày mai hả? Gordon đề nghị Đến nhà tao đi Ngày mai ba má tao đi vắng Dudley nói Vậy mai gặp lại Tạm biệt Dutch Chào đại ca đi Harry chờ cho mấy đứa trong băng Dudley Tản ra rồi tiếp tục đi Khi tiếng cười của chúng tắt liệm trong bóng tối Harry đi vòng qua góc đường Magnolia Crescent Vừa nhờ bước đi rất nhanh nên chẳng mấy chốc Harry đã bắt kịp Dudley đang đi leo bêu ở đằng trước Cách một quãng không xa lắm, thằng này vừa đi Vừa nghêu ngao bằng một giọng chói lói điếc con gái Ê, đại ca đi Dudley quay lại, thấy Harry nó gầm ghè À, ra làm mày đó hả? Harry hỏi mày trở thành đại ca đi từ hồi nào vậy? Cầm mồm Harry... Dudley gầm gừ như sói quay người bỏ đi Harry nha răng cười khì và dấn bước đi ngang hàng Dudley rồi nói Mỹ Danh chỉ có điều đối với tao thì mày vẫn luôn là cục kít cưng bé bỏng. Tao bảo mày câm cái mồm của mày lại. Dudley quan lớn hai bàn tay gũ núc như khúc rồi của nó nắm lại thành hai chai đấm bự chảng nhưng Harry vẫn cứ trêu già, chứ bộ tụi nó không biết là mày ở nhà má mày kêu mày như vậy sao? Cụp cái mặt mày, mày đâu có hiểu biểu má mày cụp cái mặt khi bà kêu bà mặt bà khi bà kêu mày như vậy hay là ta xài chữ khác của bà vậy? Cún cùn cún, cún siêu thần đồng ơi Hay là cục đường múp ma múp míp à Ta được phép xài mấy mỹ danh đó hả Đó chứ hả Dilly không thốt ra được lời nào nữa Nó dáng nhịn Để không tống cho Harry một đấm Đã là một sự cố gắng mà nó phải huy động Hết tất cả sự tự chủ có được Harry thôi cười hỏi đồ Vậy mày đã đập đứa nào tối nay Một thằng nhóc 10 tuổi chứ gì Ta biết mày đã đập thằng Mark Evans hai bữa trước Dudley gắt ngang, nó muốn như vậy mà Vậy sao? Nó dám hỗn với tào? Cái gì? Chẳng lẽ nó nói mày giống con heo Được tập đi bằng hai chân sau hả? Vậy thì đâu phải nói Nó nói hỗn mà nói thiệt đó chứ Hàm Dudley bạnh ra Cơ mặt xoắn lại khiến cho Harry cảm thấy hết Sức hả hê, thỏa dạ là Nó đã có dịp làm cho Dudley Tức điên lên như thế Nó cảm thấy sướng như thể đã tống tháo Hết nỗi bực dọc uốt của nó qua thằng em họ Người duy nhất cũng Nó có thể túm lấy để chút dận xả súp bóp. Hai đứa cạo xuống con hẻm tạo một lối đi tắt giữa khoảng đường McKnolia Crescent và Gretteria. Ở đúng chỗ này ha mà Harry đã nhìn thấy chú Sirius lần đầu. Con hẻm vắng vẻ và tối tăm hơn hai con đường lớn mà nó nối ngang. Vì trong hẻm không có đèn đường, tiếng bước chân của hai đứa con trai bị nén lại giữa những bức tường của cái nhà để xe ở một bên hẻm và bên kia là một hàng rào cao ngất sau một hồi làm thinh, Dudley lên tiếng, mày tưởng mày oai phong vĩ đại lắm khi mang cái đồ đó hả? cái đồ gì? cái cái mày đang giấu đó? Harry lại nha răng cười khì, mày đâu có nỗi đến nỗi ngu ngốc như cái bộ dạng của mày. hén Dudley, tạ, theo tao thấy thì đầu nếu đầu óc mày cũng ngộ nghĩnh như giống như thân xác mày thì làm sao mày có thể vừa nói năng vừa đi đứng được? Harry rút cây đũa pheo ra, nó nhận thấy Dudley Lấm lét nhị, liếc ngang chứ không dám ngó thẳng cây đũa Vừa thấy Harry rút ra là Dudley nói ngay Mày đâu có được phép xài Ta biết mày không được phép xài Mày sẽ bị tống khỏi tống cổ ra khỏi cái trường đồng bóng thổ tả của mày Làm sao mày biết là luật lệ trường có thay đổi hay không Hà đại ca đi Chưa đổi Harry Dudley nói bằng giọng uh, Nghe không có vẻ tin tưởng chắc chắn lắm Harry cười nhẹ Dudley gầm gừ mày đâu có ngăn Mày đâu có gan đối đấu tay đôi với tao khi mà không xài tới cái đồ đó Vậy chứ cái gan của mày Cỡ nào khi mày cần tới 4 thằng đánh hôi phụ Họa mày dập một thằng con nít 10 tuổi hả Mày có biết cái danh hiệu vô địch quyền anh của mày Mà nổ văng miệng đó là nhờ đâu không Đối thủ của mày bao nhiêu tuổi hả 728 hay 8 ngắt lời Harry Nói để cho mày biết Nó 16 tuổi và nó chết sức so Chết hai 20 phút sau khi ta hạ, nó, hạ đo ván nó và nó nặng gấp hai lần mày, mày cứ đợi đó khi khi tao mép ba tao là mày thó cái đũa phép ra. Mày sắp chạy về nhà với ba mày đó hả? Nhà vô địch quyền Anh siêu Việt của ba má mày lại sợ cây đũa phép của Harry sao? Chứ mày ban đêm thì cũng đâu ca làm gì đâu, Dudley chiêu trò. Bây giờ là đang là ban đêm múp ma múp míp. Khi trời tối thui như vậy người ta kêu là ban đêm, biết không? Ý tao nói là khuya lúc mày lên giường ngủ rồi ấy. Dudley ngắt lời Harry, nó đã đứng khựng lại, Harry cũng dừng, bước chăm chú ngó đứa em họ. Nó chỉ thấy lờ mờ gương mặt bành bạnh của Dudley, nhưng cũng đủ thấy bộ mặt bự ấy lóe lên một vẻ đắc thắng lạ thường, Harry đâm bối rối. Ý mày nói sao, tao ngắt cái trên giường ngủ hả? chẳng lẽ tao sợ mấy cây gối ôm hay cái gì chứ? Dudley nói nhanh không kịp thở, hồi khuya hôm qua tao nghe thấy mày. Nghe mày rõ ràng, mày nói mớ trong khi ngủ mày dên gì, Mày luôn nói gì Harry ngắt lời Dudley Nhưng một cảm giác lạnh buốt sâu, thấm sâu vào ruột gan nó Quả thật là khuya hôm qua nó đã Thấy đi thấy lại cái nghĩa địa ấy trong suốt những giấc mơ Dudley xì ra một tiếng cười thô lỗ Đều hết biết rồi cất giọng thét hét ra Tiếng dên dỉ thuấn thức Đừng giết Cedric, đừng giết Cedric mà Ê mậy, Cedric là ai vậy? Bồ ruột của mày hả? Tao, mày chỉ nói láo Harry chối phát một cách máy móc Nhưng ruột gan nó đang bị vắt kiệt Nó biết là Dudley không nói láo Nếu nó không ngủ mớ kêu tên um, Cedric thì làm sao mà Dudley biết được cái tên đó chứ Ba ơi, cứu con với ba ơi Hắn sắp giết con rồi Ba ơi, hu hu, ba ba, hu hu Im ngay Harry lạnh lùng quát Im ngay Dudley, tao cảnh cáo mày Ôi ba ơi, mau tới cứu con Má ơi, hãy đến giúp con với Hắn đã riết Cedric rồi ba hơi cứu con với e hắn hắn sắp e đừng có chữa cây đũ cái đồ đấy vô tao Dudley lùi lại bức tường lùi lại sát bức tường nhà đấy xe Harry đang chữa cây đũa phép thẳng vào giữa ngực Dudley 14 năm trời oán hận với Dudley đã đang dần dật chảy trong những mạch máu của Harry phải nện cho thằng này một cú như thế nào mới thiệt là đích đá trần chừa gì nữa mà không ếm Dudley từ đầu tới gót để cho nó phải bỏ lết về nhà như một con côn trùng đần độn ngớ ngẩn Harry gằn giọng nói với Dudley đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa mày hiểu ý tao không chĩa cái đồ đó ấy qua chỗ khác đi tao nói mày hiểu tao không chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi mày có hiểu tao không chĩa cái đồ ấy ra chỗ khác Dudley chật chật bắn người một cách kỳ lạ há hốc mồm lắp bắp cơ thể du lên bật bật như thế, như thể nó đang bị rội nước đá lạnh lên mình Cái gì đó đang xảy ra trong bàn đêm, bầu trời đêm màu tràm lấm tấm sao bỗng nhiên, tối mịt như hũ nút kín bưng, không le lói một chút siêu ánh sáng nào. Dù ánh sao, ánh trăng hay ngay đến cả ánh đèn tù mù hát lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúng, đến cả tiếng ù, xe cộ ở xa vẫn thường vọng lại cũng tắt lịm và tiếng gió dù gì trong những tán cây cũng nín khe. Buổi chiều trời còn nấm áp, vậy mà bây giờ trở nên giá lạnh, giá, giá cóng lạnh thấu xương một cách. Đột ngột lạ kỳ, hai đứa con trai bây giờ Giờ đây bị bao phủ Hoàn toàn bởi một bóng đen Bóng tối đen đặc, lạnh bút, không một ánh sáng Hay âm thanh gì xuyên qua được Như thể có một bàn tay khổng lồ Đã thả một tấm màn đen Băng giá dày đặc, trùm kín Hết cả con hẻm khiến chúng mù mịt Trong một thoáng chừng nửa giây Harry tưởng mình đã lỡ tay thực hiện một phép thuật gì đó Bất chấp cái điều Là nó có đã cố gắng hết sức Để cưỡng lại, nhưng ngay sau đó đầu óc nó Kịp thời tỉnh táo trở lại để lý luận sáng suốt hơn Nó thì làm sao Có đủ quyền phép để tắt hết những vì sao trên trời Nó xoay đầu lại bên này rồi lại xoay đầu bên sang bên kia Cố gắng nhìn xem cái gì Nhưng bóng tối kín bưng mắt Bóng tối bưng kín mắt nó như một tấm vải Bịt mắt không trọng lượng Tiếng kêu la Kinh hoàng của Đất dội vào tai Harry Mày làm cái gì vậy Dừng lại ngay Tao không hề làm gì hết Mày im đi và đừng nhúc nhích Tao không nhìn được cái gì hết Mắt tao đuôi rồi Tao Tao bảo Tao biểu mày im đi mà. Harry đứng bất động đảo mắt hết sang bên trái rồi sang bên phải không thấy gì hết. Cái lạnh khủng khiếp đến nỗi nó cảm thấy toàn thân run rẩy, nó ớn lạnh dọc sống xương sống, nổi nổi da gà trên khắp cánh tay và tóc cái dựng đứng cả lên. Nó chỉ còn cách mở banh mắt thật to chừng chừng đảo ngó xung quanh mà vẫn không thấy gì hết. Không lẽ nào chúng không thể có mặt ở chỗ này, không thể nào xảy không thể xảy ra ở Little Queen King này được. Harry cố gắng căng tai ra nghe ngóng may ra nó có thể nghe được chúng trước khi thấy chúng. Dudley thốn thức, ta sẽ mép ba cho mà coi, mày ở đâu hả, mày làm cái gì vậy hả? Mày có im đi không? Ta đang cố lắng, gắng lắng nghe. Harry nói rít qua kẽ răng nhưng nó cũng tự nín khe ngay lập tức. Nó vừa nghe được cái điều nó làm cho nó sợ hãi lo lắng. Trong con hẻm ngoại trừ hai đứa nó ra còn có cái gì khác nữa cái gì đó đang phà ra những hơi thở hôi hám khàn khàn gấp gáp harry cảm thấy như một cơn sợ hãi choáng váng cả người ập vào khi nó đứng chết điếng toàn thân run lẩy bẩy trong cái không khí đóng băng dừng lại đi đừng có làm nữa ta sẽ đấm vỡ mặt mày trong mày coi ta thề ta sẽ quật mày dudley im quầm Một cây đấm thoi vào đầu Harry làm nó bật ngã trồng cành xuống đất Vài tia sáng yếu ớt nhá lên trước mặt Harry Chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ của buổi chiều nay Harry đã phải trải qua cả Giác như thể đầu nó bị bể tét làm đôi đến hai lần Và cái lần thứ hai này là khi nó bị ngã trồng cành xuống đất Cây đũa phép văng ra khỏi tay Dudley mày là thằng đần độn Harry gào lên nước mắt ứa ra vì đau đớn nó lụp chụp gồm lồm cồm chống hai tay bò quanh hoảng hốt mò kiếm cây đũa phép trong bóng tối đen kịt nó nghe tiếng Dudley loạn choạng chạy trốn tông vào tường rào ngã té Dudley trở lại đây mày đang đâm đầu vô nó đó. Một âm thanh rú lên, một tiếng rú thất thanh hết sức khiếp đảm vang lên và bước chân của Dudley dừng lại, cùng lúc đó Harry nhận cảm nhận một cơn lạnh buốt thấm từ từ đằng sau lưng và có điều và điều đó chỉ có thể một điều không phải chỉ có một tất ly câm cái miệng mày lại mày muốn làm gì thì làm nhưng câm miệng lại harry vẫn đang của uh, quạng như điên trên mặt đất để tìm thiếu kiếm cây đũa phép hai tay nó cua qua như nhện răng miệng nó làm nhảm đọc thần chú đũa phép đâu rồi đũa phép bơi về tay ta uống bala lumos có nghĩa là tỏa sáng nó thốt lên mấy câu thần chú một cách máy móc khẩn thiết mong cho nó có thể tìm thấy uh, tìm Nhìn thấy mà tìm lại cái đũa phép và nó không tin nổi, ánh sáng nhá lên Chỉ cách bàn tay đang phải đang sụp sạo của nó vài phân thôi Ấy là đầu cây đũa phép đã phát lửa, nó chụp lại vật báu của nó ngay Lập tức lật, lật đứng dậy, giáo giác nhìn xung quanh Và ruột gan của nó như lộn hết ra ngoài Một cái bóng cao lớn đội mũ trùm nhọn, nhọn kín mít đang lướt Đi êm du về phía nó lơ lửng trên mặt đất Không thấy chân cũng không thấy mặt dưới lớp áo choàng lụng thụng cái bóng lướt đến như bị hút vào bóng đêm loạn trạng lùi lại Harry giơ cây đũa phép của nó lên Expecto Patronum nghĩa là hú hồn thần hộ mệnh một làn khói bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép Harry và tên giám ngục lướt chậm lại nhưng cơ thần chú không hiệu nghiệm làn khói bạc vướng chân Harry nó lùi lại lùi xa hơn khi tên giám ngục trồm xuống nỗi sợ hãi ám mụ mẫm cả đầu nó hãy tập trung Harry, hai bàn tay xám ngát lở lói nhầy nhựa thò ra từ bên trong tấm máu tròn của tên giám ngục dơ về phía Harry. Tai Harry lùng bùng tiếng rít điên cuồng. Expecto Patronum! Nhưng giọng nói của nó nghe xa xa miu một làn khói bạc khác mong manh hơn cả làn khói trước phát ra từ đầu cây đũa phép bay chần vờn. Vậy là nó không thể làm được phép thuật nữa rồi. Nó không thể niệm câu thần chú là phép được nữa rồi. Một tiếng cười theo thea vang lên đầu lên trong đầu Harry nghe chói lói nhức óc, nó có thể ngửi thấy hơi thở giá bút chết chóc và tanh tử của tên giám mục đang luồn vào trong phổi làm nó ngập thở chìm, làm nó ngụp thở chìm đuối. Hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc nào đó, nhưng trong lòng Harry lúc này không còn một chút xíu niềm vui nào hết. Những ngón tay lạnh như băng của tên giám mục đang siết chặt quanh cổ họng nó, cái tiếng cười the thé chói óc càng lúc càng vang to trong đầu nó. Cốt phục tử thần đi Harry như vậy có thể sẽ đỡ đau lớn hơn mình sẽ không biết gì hết mình chưa từng chết nó sẽ không bao giờ gặp lại John và Hermione nữa gương mặt của hai vụt hiện ra trong đầu Harry rõ một một trong giây phút nó vật lộn cố hít lấy từng hơi thở Expecto Patronum từ đầu cây đũa bạc của Harry vụt lao vụt ra một con nai Ống ánh màu bạc, hết sức hồng tráng bộ sừng của nó Đâm thẳng vào tên giám ngục, có lẽ là ngay tim Tên giám ngục bị hất ngược ra sau nhẹ Hẫn như bóng đêm Khi con nai quay lại tấn công Tên giám ngục đổ gục xuống, bỏ chạy te tua, thảm bại Lối này, Hariko lớn lên để chỉ đường Cho con nai, con... còn chính nó thì xoay người lại Chạy như bay xuống con hẻm, tay dơ cao đỗ phép Đứt ly, đức ly ơi Nó chỉ cần chạy hơn chục bước Là đã tới chỗ tên giám ngục đang ếm đứt ly nó nằm co rúm người lại trên mặt đất hai hai bàn hai tay vòng qua đầu cha kín mắt Dudley đang bị tên giám ngục thứ hai cúi phục xuống sát mình bàn tay xương sở của tên giám ngục đã nắm chặt cổ tay Dudley bao vặn từ từ khiến cho khiến cái cổ tay gần như sút ra một cách duyên dáng rồi tên giám ngục mới cúi cái đầu đội mũ trùm xuống sát mặt Dudley như thể sắp sửa hôn nó tấn công hắn Harry hét lên và con nai bạc lập tức giống lên một tiếng xung quanh nghe như sấm sét, rồi phi nước kiệu lao vút tới, vượt qua mặt Harry, gương mặt không mặt, mắt mũi của tên giám ngục chỉn cách gương mặt Dudley còn mỗi một phân, ngay khi cặp sườn của con này đúng lúc đúng ngay lúc nó cắm phật vào, hất vang tên hất văng hắn lên không trung và cũng giống như đồng bọn của hắn tên giáo ngục thứ hai tìm đường cút thẳng như bị mất hút vào bóng đêm con ai bấy giờ mới phi nước kiệu đến cuối con hẻm rồi tan biến vào lớp xương bạc hư ảo chăng sao đèn đường lại sáng lên như được hồi sinh một luồng gió ấm áp thổi vào con hẻm cây cỏ cây cỏ trong vườn quanh những ngôi nhà uh, trong xóm lại xào sạc, lá rung và tiếng ngủ xa xa của xe cộ đời thường vọng từ con đường Magnolia Crescent lại đầy kín không gian. Harry đứng yên một lúc, một hồi lâu tất cả các giác quan của nó tiếp tục rung động một lúc rồi mới lấy lại được nhịp đập bình thường. Một lát sau Harry mới bắt đầu nhận thấy chiếc áo thun của nó đang mặt đã dính sát vào da toàn thân nó nãy giờ mồ hôi đầm đìa chính nó cũng không thể tin nổi chuyện này những tên giám mục mà lại xuất hiện cả ở đây ở ở xóm Little Greening này sao Dudley vẫn còn nằm trên mặt đất co rúm co gió người lại vừa run bần bật vừa giêng gì khóc lóc Harry cúi xuống xem xét liệu coi liệu Dudley còn đủ sức lực để và thần hồn để mà đứng dậy hay không nhưng nó chưa kịp làm gì thì chợt nghe có tiếng lạch bạch gấp đến từ sau lưng theo bản năng Harry dơ ngay cây đũa phép lên đồng thời xoay gót Uh, người Quay người lại đối diện với kẻ mới đến Hóa ra là bà Fix Bà láng giềng giờ hơi đang học tốc chạy tới Miệng thở hồng học Mớ tóc bạc giít chít Giít chít của bà bị số tung Ra khỏi cái lưới bới tóc Cổ tay bà đeo lủng lẳng mấy cây bao nhựa Đựng đồ tạp hóa kêu lách cách theo bước chân bà chạy Và chân bà thì sửa nửa sút Nửa lê đôi dép Mềm kẻ sọc đi trong nhà Hai lật đật uh, Giấu đi cái đỗ phép Nhưng Đừng có cất nó đi, thằng ngốc kia, bà phích hét lên đinh tai những ngốc, rồi mà còn nhiều tên giám ngục quanh đây, quanh quẩn đâu đây thì sao, ôi chắc ta, chắc là ta sắp phải giết lão Mundergut Fletcher đi quá.